Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 4071 Phong Ấn Buông Lòng Các bạn đang nghe chuyện tải truyện Audi.xyz Tiểu nương tử không cần đa lễ Nai long chân nhân vẻ mặt cười đùa tí tưởng chi sắc Nhìn về phía trên Tự cùng phố phường vô lại không sai biệt lắm Huyền phượng tiên tử Không khỏi biểu lộ cứng đờ Phóng nhãn tam giới tung hoàng kim cổ. Còn có như vậy chẳng biết xấu hổ đại năng tồn tại sao. Các loại còn giống như thực sự một cái. Đạo hữu thế nhưng mà nai long. Ha ha, không nghĩ tới tiểu nương tử cũng đã được nghe nói bổn suốt ca. Danh khí hạnh như thế nào chi. Nai long đem hai tay nâng lên đối với cái chán đem đầu tóc một phần. Làm một cách đùa bớn chơi động tác, Lâm Hiên đã không đành lòng nhìn. Thẳng rồi, đại ca của mình thật sự là khục khục, hắn không cảm giác mình rất giống kẻ dở hơi sao. Lâm Hiên trong nội tâm oán thầm không thôi. Nhưng cũng không nên nói rõ, cũng may nay long chân nhân không rời đầu. Là xâm nhập nhân tâm chắc hẳn vì này Huyền phượng tiên tử cũng sẽ... Không chú ý. Chỉ là thật sự rất mất mặt mà thôi. Lâm Hiên cảm thấy thở dài. Huyền Phượng đã vừa quay đầu lại vị đạo. hữu này là Lâm mố bái kiến tiên tử hạnh như thế nào chi? Lâm Hiên ôm quyền hành lễ trên mặt hiện lên một tia thân thiện chi ý. Như thế nào Lâm đảo hữu hẳn là bái kiến tiểu nữ tử? Huyền Phượng ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc nàng theo lâm hiên trong lúc biểu lộ ẩn ẩn nhìn ra một ít mánh khóe tiên tử thật sự là thông minh vô cùng lâm mỗ cùng ngươi chắc chắn là có một ít sâu xa địa phương lâm hiên bên khói miệng lộ ra mỉm cười loại cảm giác này rất thần kỳ ngày xưa tại yêu linh đảo huyền phượng tiên tử đối với nàng mà nói là một cao không thể chạm truyền thuyết Hôm nay hai người lại ngang. hằng luận giao thực lực của mình thậm chí vẫn còn lại còn hơn. Nói như thế nào đây? Trong nội tâm có chút thỏa mãn. Vậy cũng là một loại cảm giác thành tựu rồi. Sâu xa chuyện đó sao nói? Huyền Phượng tiên tử trên mặt lộ ra hàng thật giá thật vẻ kinh ngạc. Dù sao thực lực đã đến nàng như vậy đẳng cấp tuy nhiên đã trải qua vô. Số mưa gió. Nhưng trí nhớ đó cũng là nổi tiếng địa nếu là bái kiến. Lâm hiên cường giả như vậy. Không có đạo lý một chút cũng nhớ không. Ra! Hắc hắc tiên tử đã hiểu lầm. Lâm mố cùng ngươi trước kia cũng không. Bái kiến bất quá chúng ta có thể tính toán làm là đến từ cùng một cái. Nhân giới phi thăng người tại yêu linh đảo bên trên. Lâm mố đã từng đạt được qua ngươi di bảo. Lâm Hiên mỉm cười nói. Sau đó sâu hít sâu thân thể mặt ngoài ẩn ẩn có phượng minh âm thanh. Đột khởi đồng tử càng là biến thành ngân sắc. Thiên phượng thần mục. Huyền phượng tiên tử một tiếng thép kinh hãi. Đúng vậy, đúng là này thuật. Sự dịch thời di. Hôm nay phượng vũ cổ thiên quyết đối với Lâm Hiên mà. Nói đã không có bao nhiêu ý nghĩa. Thiên phượng thần mục xem như duy. Nhất ngoại lệ đã bị lâm hiên tu luyện đến tiếp cận đại thành tình Trạng Thì ra là thế Đó là lâm huyên phúc của mình trạch lần này thiếp Thân có thể được cứu trợ Còn muốn đa tạ nhị vị đạo hữu Tiên tử không cần phải khách khí Tiện tay mà thôi mà thôi Sẽ không Biết tiên tử như thế nào gặp phải người này Hôm nay thanh khâu chi Quốc đến tột cùng thế nào Lâm Hiên tao nhã thanh âm truyền vào lỗ tay. Một bên nylon long chân. Nhân lại đi về hướng này vân trùng giới ra họa. Lâm Hiên không khỏi. Kinh ngạc đại ca đây là muốn như thế nào? Lâm Hiên cùng Huyền phượng tiên tử chỉ là kinh ngạc. Thế thì nấm múc. Vân trùng giới đại năng tự kinh hoàng rồi. Ngoài mạnh trong yếu mở. Miệng đừng tới đây đứng. Đứng lại. Ngươi muốn làm gì Đáng tiếc nai long chân nhân Nhìn như không thấy Ta với ngươi nhóm không oán không cửu Ta khuyên ngươi tốt nhất đem Ta buông thả Nếu không ta muốn tự bảo Cùng ngươi đồng quy vô tận Rồi Hứ Rõ ràng uy hiếp bồn xuất ca Đã cho ta là giọt đại Đã đến linh Giới dương oai Muốn có vấn lạc giác ngộ Còn tự bảo buồn cười Nài long chân nhân nhìn như không thấy, tay phải một chút mơ hồ tự. Lấy xét đánh không kịp bưng tay tốc độ, với vào cái kia vết nước không. Gian bên trong đương lại dối lúc đi ra, trong tay hắn thêm một con. Ma trùng. Này trùng cùng đấu giao trùng kém phản phất, hình thể lại muốn lớn. Hơn rất nhiều toàn bộ thân hình đều làm tử sắc, nhưng mà lại có vàng. Bạc nhị sắc hoa văn ở phía trên lũ ấm lấy Không cần phải nói là mẫu trùng tương đương với tu sĩ Nguyên Anh Không có khả năng ngươi là làm sao tìm được đến của ta Côn trùng kêu vang âm thanh tràn đầy kinh sợ Chỉ cần mẫu trùng bất Diệt, hắn tự có cơ hội trùng sinh cho nên tàng được xảo diệu vu Cùng có vài chục vạn đấu giao trùng với tư cách hiểm hộ theo lý Đối phương căn bản tự không khả năng tìm kiếm được nó người ở. Chỗ nào? Hừ, vân trùng giới mà thôi, năm đó bổn suốt ca lại không phải là. Không có đi qua, các ngươi cũng không quá đáng tu luyện tông pháp rượu. Gì mà thôi, thực cho là mình tự vô địch thiên hạ rồi. Nai long chân nhân tiếng hử lạnh truyền vào lỗ tay, năm ngón tay vi. Khúc! Một quang cháo đem cái kia mấu trùng giam cầm tùy ý đối phương. Tả sung hữu đột đều căn bản không có tác dụng. Sau đó hắn thi triển nổi lên sư hồn thuật. Đảo mắt một thời gian uống cạn chung trà đi qua, nai long chân nhân. Trong tay ánh lửa cùng một chỗ thi thì nấm mốt côn trùng tan thành. Mây khói đi. Theo mấu trùng vẫn lạc còn lại đấu giao trùng tự biến thành vô căn. Lục bình bị vết nứt không gian chỗ thôn phệ. Đại ca như thế nào Lâm hiên trên mặt lộ ra một tia tò mò Cái này cũng khó mà nói Nai long chân nhân trên mặt cũng cực kỳ khó được lộ ra vẻ mặt ngưng Trọng phong ấm cũng không có bị giải trừ Nhưng lại buông lòng rất nhiều Vân trùng giới như thế Còn lại song song giao diện cũng như thế Quang hồ hiện tiên lộ lộ ra, hắc hắc, ba ngàn thế giới những lão ra. Hỏa kia tất nhiên sẽ không chịu cô đơn, cũng tới cái này thanh khâu. Chi quốc, chúng ta đây làm sao bây giờ đâu? Lâm Hiên nghe xong cũng có chút sốt ruột, linh giới ma tai không đi. Ba ngàn thế giới đại năng tề tổ không sai, cái này náo nhiệt có thể to, lắm. Sợ cái gì bọn hắn cũng sẽ không có ý đến tìm chúng ta gây phiền. Phức binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn, nói sau. Nai Long, Chân nhân nói đến đây trên mặt lộ ra như tên trộm thần sắc ba ngàn thế. Giới đại năng ở bên trong tuy có không ít khó chơi nhân vật, nhưng mỹ. Nữ nhưng cũng là không ít. Lâm Hiên im lặng. Huyền phượng tiên tử cũng là vẻ mặt đờ đấn biểu lộ. Vị này nai long chân nhân thật là làm cho người dở khóc sở cười. Nếu không là thấy tận mắt hắn ra tay qua quả thực tựu cùng một trắng xi, si. Không sai biệt lắm. Nhưng Lâm Hiên cũng hiểu được đối phương là đại trí giả ngu chỉ là ra. Thích xảo chơi nhân gian mà thôi. Sẽ không để ý. Việc này xem như cáo một giai đoạn kế tiếp thật đúng là bị nai long. Chân nhân cách này mỏ quả đen nói chúng rồi. Ngắn ngủn nửa tháng công phu bọn hắn tự gặp sổ sóng đến từ giới diện. Khác đại năng cường giả tuy nhiên không phải từng cách đều cùng bọn họ. Là địch đại bộ phận cũng chỉ là đánh nữa một cách đối mặt mà thôi. Nhưng nhiều như vậy cường giả tề tổ nơi này, việc này phong hiểm cùng. Độ khó không thể nghi ngờ gia tăng lên rất nhiều Lâm Hiên ngoài miệng không nói Trong nội tâm lại tràn đầy vẻ lo lắng Đã từng mở miệng muốn đánh nhau Cái thỉnh giáo thượng cổ che giấu Nhưng Nai Long Trân Nhân luôn từ chối Nói mình cũng không phải rất rõ Rằng dù sao không lâu về sau Sẽ cùng Vũ Đồng Tiên tử tụ hợp đến lúc Đó hỏi lại nàng tốt rồi Trả lời như vậy, Lâm Hiên không hài lòng, nhưng cũng không thể tránh. Được, hắn đã quyết định, lần này nhất định phải tìm vũ đồng tiên tử. Giải thích nghi hoạt. Hôm nay bọn hắn xuyên qua một mảnh đầm lầy, phía trước lại đột nhiên. Có khủng bố chấn động một truyền mà ra, Lâm Hiên lông mày nhíu lại. Đem thần thức thả ra trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.